các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không có nhiều mỗi người gác có một tiếng đồng hồ à, mà cứ luân phiên như vậy và giờ giấc được chỉnh lên một tiếng đồng hồ so với ngày hôm sau nhưng mà thời gian gác vẫn một tiếng thí dụ hôm nay con gác từ 12 giờ tới 1 giờ khuya thì ngày mai con gác tăng lên một tiếng là từ 1 giờ khuya cho tới 2 giờ sáng rồi qua ngày hôm sau Thì sẽ gác từ 2 giờ sáng tới 3 giờ sáng đó, nó, cứ, nó cứ luân phiên và tăng lên như vậy Con nhớ hôm đó con nhận cái ca gác là từ 3 giờ đến 4 giờ sáng Cái giờ đó là giờ ngủ ngon nhất mà Nhưng có điều Canh từ 3 giờ đến 4 giờ sáng rồi Thì 4 giờ rưỡi tất cả đều phải dậy hết Như vậy nửa tiếng nó làm cái gì Cho nên cái giờ gác nó thiệt là, thiệt là không có ngon lầm chút nào hết. Mà cái giờ nó giờ ngủ ngon nữa. Thì theo cái thói quen con thức dậy xong mới đi rửa mặt cho tỉnh táo. Rồi mặt quân phục đàng hoàng. Rồi gác đêm thì có biên chế mang súng nữa. Đó là một cái khẩu AK. Ban ngày thì không cần phải mang súng. Thì khi nhận ca và cái, cái điều đầu tiên phải làm là mình phải ký tên vào cái sổ trực. Rồi xem lại cái sổ xem... Có nội dung hay có những vấn đề gì ở ca trước để lại hay không? Để cho mình có thể dễ dàng xử lý trong cái ca trực của mình. Rồi sau đó con phải đi liên tục đi vòng vòng quanh cái đơn vị quan sát và kiểm tra mọi thứ hết. Như con đã nói cái thời gian này là cái thời gian mà ngủ ngon nhất. Cho nên đi vòng vòng rồi kiếm chỗ nào đó ngồi, ngồi để mà nghỉ chân. Thì con đến ngay một cái góc. Và cái góc ngồi đó là cái hướng mà nhìn ra cái, cái ngôi vườn mà Tăng Gia sản xuất đó. Thì khi đang ngồi đó, nhìn ra cái hướng đó, con mới thấy xa xa có một cái bóng người mà đang lom khom. Cái người đó đang đi từ vườn Tăng Gia rồi mới đi thông qua cái khu vực nhà vệ sinh tắm rửa của đại đội. Thì lúc đó trời còn tối mà có sương mù nên con không có nhìn rõ là đàn bà hay đàn ông già hay là trẻ, chỉ thấy có cái bóng mà đang lui cui khom người để tìm cái gì đó. Thế là con đứng dậy và con mới bắt đầu tiến đến gần. Nói đến gần chứ thực sự ra cũng cũng chỉ bước đi chừng hơn có 10 mười mét thôi. Khi mà con đi đến gần một chút thì con thấy rõ đó là một bà lão. Cho nên con mới kêu: "Bà ơi, bà." Thì bà vẫn lom khom mà không có trả lời. Con nghĩ chắc có thể bà lãng tai. Thì con mới đi lại gần hơn chút nữa con cũng kêu, bà ơi. Thì lúc đó bà nghe, bà đứng lên, bà quay mặt lại nhìn con. Con mới hỏi bà làm gì vậy, tìm gì đó. Bà mới nói, lụm ve chai. Con mới nói, ở ngoài đó đâu có ve chai đâu mà tìm làm gì. Bà, bà đợi con chút đi, con vô lấy mấy cái chai cho bà. Nói xong rồi thì con quay lại cái chỗ đằng vậy ra đằng sau. Lấy mấy cái chai nước ngọt và uống hết còn bỏ đó. Lúc đó gom lại cũng đã có chục chai à. Thì lúc gom xong đi ra. Thì trong lúc đi ra con cũng thấy suy nghĩ thấy sao bà lão này thiệt là tội quá đi. Đêm hôm khuya khắc chị mà đi lụm, lụm da chai, lụm lon. Nhưng mà khi con đi ra tới nơi thì con không thấy bà đâu nữa. Con cũng tìm, cũng không thấy, kêu cũng không nghe thấy trả lời. Thôi. Con mới để cái bao ni lông đựng gió chai ngay cái chỗ bà đứng lúc nãy. Vì con nghĩ chắc bà đi đâu đó rồi chút bà quay lại bà thấy bà luộm. Xong rồi con mới quay lưng lại con ngồi chỗ cái lúc nãy mà con suy nghĩ. Lúc đó con mới ngộ ra một điều. Bà lão đó ở đâu ra vậy? Mà cái khu vực quân trường, cái khu vực này đâu có người lạ nào vô đây được. Đây là danh trại quân đội mà. Hơn nữa, Bà là người già mà còn đi lộn vé chai mà lộm ngay trong cái giấc khuya vậy. Trong khi đang suy nghĩ thì con giật bắn người lên tại vì nghe cái tiếng bà kêu. Cháu ơi, cái tiếng ơi nó nghe vang vang vang giống như tiếng eco mà mình dặn, dặn nó, nó, nó lặp đi lặp lại vậy. Khi mà con nhìn lên ngay cái vị trí đó thì đã thấy bà lão bà cầm cái bao ni lòng vỏ chai. Mà hồi nãy con để đó cho bà, bà cười chứ, rồi bà dãy dãy tay bà chào con, rồi bà quay lưng bà đi. Vậy thì thôi cũng đâu có gì đáng nói. Nhưng có điều là cái hướng mà bà, bà lão đi lại là cái... Nghe